Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhập bá cứ đi thôi. Còn ông ba đó thì tò tò theo sau. Lúc mà đi thăm bà ngoại con. Con thấy ông ba, ổng đang dẫn chiếc xe đạp cũ rồi đi ngay ở phía sau bà ba đó. Mà miệng ổng thì cứ càm ràm. Rồi tỏ vẻ bực nhọc. Không đi theo không được mà đi theo thì bực bội lắm. Tại vì ổng không có tin. ổng nói mấy cái chuyện nhập xác là ba sàm ba lạp cho nên ông không có tin và ông tỏ vẻ khó chịu. Mỗi khi mà bà ba bị con bả nhập vô sát của bà, khi mà bà ba bị nhập á, không bao giờ bà xưng hô với ông ba là kêu ông ba là anh hay là ông gì hết trơn á, chỉ gọi ông ba là ba thôi, giống như con của ông vậy, y như là cách nói chuyện của đứa con đối với người cha. Và cái điều đặc biệt là cái giọng nói nó thay đổi hoàn toàn hết, không còn là giọng của bà ba nữa. Mà nó giống như giọng đứa con nít khoảng 6 tuổi gì đó. Y như con nói chuyện à. <cười> Rồi mỗi lần mà ba vào thăm bà ngoại con thì y như rằng lần nào bà cũng bị con của bà nhập xác. Không biết lúc ở nhà bà hay chỗ khác bà có bị nhập hay không. Mà hễ mỗi lần vô nhà bà ngoại con là bà đều bị nhập hết. Có một lần nha, bà ba bà đang phụ bà ngoại con cấy lúa trong đám ruộng ngay sát bên cạnh nhà con. Rồi bà cũng bị nhập sát và bà nhảy nhót Y như đứa con nít. Bà, bà lấy cái cái bó mạ, cái thay vì người ta đập vô chân cho nó ráo nước, thì bà lại đập vô đầu bà. À, khi mà cái cây mạ vô đất ruộng đó, người ta đập vô chân đập vô chân cho nó ráo nước rồi bà đập vô đầu à, phá vậy đó. Rồi khi mà tụi con thấy bà lấy bó mạ mà đập vô đầu như vậy, tụi con mới chọc ghẹo, chọc bà thì bà lấy những cái nấm mạ bó mạ mà bà nhỏ lên đó ban luyện vô tụi con ui chao, xình bùng nước dâng tùm lum trên người hết rồi có một hôm nọ con thấy bà ba đi thăm bà ngoại con rồi sau đó thì bà có đi qua nhà dì út của con chơi thì nhà của dì út con nằm cách nhà bà ngoại khoảng có một trăm thước à con mới nói với ngoại ngoại ơi con không có tin mấy cái chuyện ma cỏ đâu con nghĩ là Bà ba chỉ giả bộ bị nhập sát thôi, chứ làm gì có chuyện mà hồn ma chập vô sát người. Lúc đó bà ngoại con chỉ mỉm cười thôi, bà nói. <cười> nếu mà con không tin ha, nghe lời ngoại nè, lấy ba cái nhang lên đốt, ở trên bàn thờ của ngoại đó, đốt đi. Giái, con giái tên của người con đã khuất của bà ba đi. Thì con sẽ tin là có chuyện ma nhập sát bà ba hay không chỉ dẫn cho con xong rồi bà ngoại mới đưa vô kề miệng vô lỗ tai con thì thầm nói cho con biết tên của người con của bà ba tên của cậu là trần ngọc kim anh khi chết là lúc có ba tuổi à do bị sốt xuất huyết mà chết phải nói lúc đó mà con còn con nít con tò mò lắm con làm liền con theo lời bà ngoại con vô con thắp nha người con gái tên của cậu trần ngọc kim anh chưa có đầy hai phút thôi thì lập tức bà ba liền bị nhập xác mà nhảy cả tưng cả tưng hát hò ở bên nhà của dì út con sau đó thì bà có chạy ngược trở lại qua nhà của bà ngoại con thì lúc này không phải là bà ba nữa mà là cậu trần ngọc kim anh đã thật sự nhập vào cơ thể của bà ba rồi ôi cha cả gia đình con đều chạy qua nhà bà ngoại và Hỏi cậu Trần Ngọc Kim Anh đủ thứ chuyện hết. Hỏi để mà biết chuyện. Và hỏi cũng là gì tò mò cũng có được. Và đặc biệt bây giờ cái giọng nói không phải của bà ba nữa. Lúc đó giọng nói là của một cậu bé nhỏ thôi. Mà cái cậu này đó xưng hô ngược ngạo hết trơn à. à ba của con á. Thì phải gọi là anh Sáu. Thì lại gọi là Sáu Anh. <cười> Rồi. Mẹ của con đó là chị Sáu thì gọi là Sáu Chị. Tại vì mẹ của con là người thứ Sáu trong gia đình. Rồi mẹ của con cũng tên Sáu nữa. Cho nên đúng là gọi chị Sáu Chị Sáu, cứ gọi Sáu Chị Sáu Chị. Có một điều ở quê con á. Cái người nhỏ không bao giờ được phép gọi à, người lớn tuổi hơn mình đó, Mà bằng tên hết á. Chỉ gọi theo thứ của người đó thôi. Mà... Nếu gọi tên coi như được bất lịch sự và bất kính với những người lớn tuổi hơn. Nó khác với một số dùng miền ở nơi khác thì lại không có gọi bằng thứ mà kêu gọi bằng tên thôi. Gọi bằng thứ là bị rầy. À. Bởi vì à, người ta cho rằng người ta có tên có tuổi, tại sao không gọi mà gọi thứ là sao? À. Cho nên ở dụ mỗi dùng miền khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện